Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Phạm nhân Tu Tiên Đọc đọc Nô Lê phần 9 chương 542 Hậu kỳ Đại Thành Món tay Hàn Lập khẽ bắn ra Dũng quang màu xanh không một tiếng đâm vào bách Bách tường nửa tắc Thấy vậy nét mặt Hàn Lập chưa kịp vui mừng Thì hiện ra một thì hồng quang chật lé Tấm màn ánh sáng trên mít tường hiện ra ngũ nhọn của Thanh Tiểu Kiếm đã đẩy ngược lại, trở lại mạnh mẽ Hàn Lập sắc mặt trầm xuống Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn không muốn chịu thua. Vươn bàn tay ra, một tiểu kiếm lớn hơn một tấc từ lòng bàn tay, từ lòng tay bàn tay hắn bắn ra, Sẽ trên đỉnh đầu hắn lập một vòng giấy vũ vàng trước khi hắn Hắn lập ngầm thúc dục quyết, một đạo quang hồ điện màu xanh từ thanh kiếm bắn ra. Tiếp theo thanh quang tiểu kiếm cấp tốc xoay tròn, hung hạn đánh tới từ một, một cái. Một tiếng va chạm nhỏ vừa truyền đến, Ích tà thần lôi vừa bùng nổ ra trên vách tường lại có một màn hào quang trong mắt Hàn lập lộ ra một tia trời đợi nhưng sau đó nó lại có vẻ thất vọng. Tiểu kiếm được lôi quang mỗi đường nên có thể tiến sâu vào một tấc, Có vách tường chỗ bị đánh sâu vào liền bắn ngược trở lại. Ánh sáng cũng sắc mờ mờ. Những tường săn hô chắc chắn đã được yêu quái Gia chỉ thêm rất nhiều cầm chế lợi hại. Chỉ bằng pháp bảo mà nghĩ đến việc phá vách tường khả năng này thực sự là không tồn tại lớn. Hàn lập sau khi thu hồi pháp bảo vào cơ thể, câu mày đứng lên một tay theo bản năng đặt lên linh túi thủ, thủ hắn tin tưởng rằng cho dù cầm chế có thần tiện đến mức nào nhưng cũng không thể chịu nổi đám phệ kim trùng nhưng sau khi suy nghĩ một chút hắn lại không dám thả đám linh trùng này ra đám phệ kim trùng này sẽ mất rất nhiều thời gian ít nhất khoảng nửa sức công phu với thời gian dài như vậy sợ rằng yêu tu phong huy chắc chắn sẽ cảm ứng được và tới nơi này dò xét lấy tốc độ yêu dị của đối phương mà nói hắn căn bản không có cơ hội chạy thoát Sau một hồi tự đánh giá, Hàn Lập liền nước bức tường một cách bực dọc Sau đó ngồi lại bên ngọc tháp Giờ phút này, hắn cảm thấy bụng bắt đầu nóng lên Xem ra bích diễm tỉu đã bắt đầu có hiệu lực Không biết loại rượu này có có dịch của quái Hàn Lập cũng không dám chậm trễ mà liền ổn định tinh thần bắt đầu quanh chân tư luyện Hắn nhắm mắt lại nhìn kỹ bên trong cơ thể một chút nhíu mày lên thì thấy tam sắc kim đan bức ra một loại Một đám đan hỏa màu xanh nó liên tiếp đé ép lên Đoàn rất lòng lục bích trong nháy mắt đã bị đám hỏa đoàn này đã quấn hết lưới xung quanh Không bao lâu sau trên mặt hành Lập không chút thay đổi Quá trình liệm luyện, luyện hóa bích liễm tiểu rất thông tàng không một tháng sau số lượng luyện điệu này đã được luyện hóa đi 1 phần tư Xem ra tên liệt phong thú này nói mất nửa năm mới luyện hóa xong thật không quá quá chương chút nào Nhưng tốc độ như thế này thì quá chậm Hàn Lập không khỏi nôn nóng Nếu nửa năm sau hắn không tiến vào hậu kỳ, hắn tin tưởng rằng Lê Phong Thú Phong Huy chắc chắn sẽ một trả lấy mạng hắn Vì vậy hắn quyết định trong lòng, lê mạo hiểm bức toàn bộ đan hỏa từ kim đan ra So với lần trước, lần này ngọn lửa xanh đã to hơn rất nhiều Bao hết phần lục dịch và còn lại vào bên trong Hàn Lập không tiếc lên lực, thúc dục mạnh mẽ pháp lực để nhanh quá trình luyện hóa. Nếu làm như vậy mà nói, Hàn Lập sẽ tiêu hao gấp đôi pháp lực Cứ cách này, này Cứ cách này một khoảng thời gian ngắn Hàn không chút thương tiết liền nuốt các giọt linh dịch ngàn năm để duy trì đan hỏa, tiếp tục hoạt động. Cứ như vậy, hai tháng xa xỉ sử dụng đan hỏa, số lượng rượu đã được luyện hóa đi mất 1 phần 3. Mắc thầy có thể luyện hóa toàn bộ sớm hơn dự định, trong lòng Hàn Lập có chút buông lỏng. Đúng lúc này thì có một việc ngoài muốn xuất hiện. Trước đó do muốn liều chết nên Hàn Lập đã nuốt một viên kiềm lam băng châu Sau này bởi kiêng kỵ lê phong thú, hắn vẫn liều mạng để bảo vật này trong bụng mà không còn lấy ra nhưng vào ngày hôm nay pháp lực của hắn lập vừa mới tiêu hao hết nên cần phải nuốt linh dịch ngàn năm để khôi phục lại linh lực không biết vì cái gì mà kiều lam băng châu ở bên ngoài ích tả thần lôi đột nhiên bắt đầu chuyển động bên trong cơ thể sau khi nhìn thấy cảnh này hắn liền tập trung toàn bộ tinh thần quan sát động tĩnh bên trong cơ thể mình sợ đến hồn muốn bay lên trời lúc này pháp lực của hắn đã khô kiệt không có cái nào phải đứng mà xử lý tốt được mắt thấy bề ngoài của viên châu này đã không ngừng chấp động bên trong tình thế cấp bách này Hắn thúc tục mạnh mẽ phần còn thừa của Bích Điểm Tiểu. Dùng để nó bao bao quanh Kiềm Lam Măng Châu đang chấp động không yên. Tim của Hàn Lập chấp mạnh không chấp mạnh liên hồi, trên mặt không còn một tia huyết sắc. Dùng Bích Liễn Tiểu bao lấy Kiềm Lam Măng Châu, không biết còn tạo ra cái gì nữa không. Mà việc này chắc chỉ có trời mới biết mà thôi. Một khi nghĩ đến việc viên Măng Châu này bạo nổ trong cơ thể, Hàn Lộc chỉ thấy hai tay lạnh lẽo, mồ hôi nóng xuất ra trên lưng. Cũng may là tới giờ không có việc gì xảy ra. Có lẽ giống như là mèo mù gặp phải chuột chết hay không nữa. Mà Kiều Lam băng Châu vẫn không tự bạo mà còn nắm nguyên bên trong bích diễm tiểu. Một lát sau mọi thứ đều trở lại như bình thường. Hắn lập thở ra một tia nhẹ người rồi sờ sờ mồ hôi lạnh trên chán. Trong lòng cảm giác như vừa thoát khỏi trốn tiên đà. Hắn vội vàng nuốt vào một giọt ninh dịch ngàn năm. Chờ pháp lực phục hồi liền đem hạt châu này đi ra. Nghi lại mà rất sợ gặp thêm cảnh này một lần nữa. Thứ này đặt trong cơ thể, Hàn Lập không có gì đùa với lửa Sau khi hắn sắp xếp mọi thứ thỏa đáng hết Hắn mới nhìn rõ tình trạng cơ thể Hắn đột nhiên phát hiện Hắn thật sự không biết từ khi nào hắn đã đột phá bình cảnh Mà yên lặng tiến vào kết đan hậu kỳ Hàn Lập ngây ra như phỗng Tiếp theo vui mừng, vừa mừng vừa sợ Nói thật, đến bây giờ Hắn hắn cũng không cảm nhận được nhiều hiệu quả đặc thù của Bích Diễm Tiểu Nhưng hôm nay phần diệu còn lại trêu luyện xong Mà chính mình đã đột phá bình cảnh Điều này làm cho Hàn Lập có một chút khó tin. Hàn liền muốn thử tư vi mùng mình một chút. Lúc này hắn đã có thể đồng thời xuất ra 12, 24 thanh phong trúc vân kiếm và dễ dàng điều khiển thao túng chúng. Điều này làm cho thực lực của hắn tăng lên rất là nhiều. Nhưng Hàn Lập cũng chỉ vi mừng mừng được trong chốc lát. Cũng không còn lãng phí phần bích diễm tiểu còn thừa. Hắn tiếp tục ngồi xếp bằng và tu luyện. Luyện hóa xong phần diệu thường thường này đồng thời củng cố thêm tư vi của mình. Sau đó hắn mới bắt đầu suy nghĩ xem Lê Phong Thú cấp 9 này muốn bắt hắn làm việc gì Đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ cách trốn đi Thấy thời gian gần hết nửa năm Xăm lập của Hàn Lập ngày càng trầm trọng Trong mắt thỉnh thoảng hiện nay vẻ lao ô Thời gian nửa năm vừa qua Bức tường san Hô chuyển động Tạo ra một cái cửa động Tiếp theo là lời của Phong Hy dẫn truyền vào Mời lệ đã biểu ra Thời gian cũng không say biệt lắm Không biết tu vi của đây đã tịnh tiến hay, tăng tiến hay chưa Hàn Lập ngồi Ngồi bên trên ngọc tháp Mặt không chút thay đổi Không nói một lời đứng dậy Bên ngoài Phong Hy hiếp mắt chờ hắn Vừa thấy Hàn Lập đi ra Vị kiểu cấp yêu tu Lập tức cẩn thận đánh giá Hàn Lập một phen Một lát sau lại cười lên ra Tốt, tốt Chúc mừng đã bị đã tiến vào chúc vào hậu kỳ Xem ra bình tiệm tiểu của phong bộ cũng Không lãng phí chút nào Phong Hy sắc mặt đầy vẻ vui mừng Xem ra Hàn Lập công pháp đại thành Đúng như là hắn mong muốn Hàn lập cái tình cảnh này trong lòng có chút cảnh giác. Lệ đạo hữu hãy đi theo ta. ta giới thiệu đạo hữu với hai vị bằng hữu yêu tộc của ta. lúc này đây ta muốn ba vị chung sức làm một việc. À, nếu có ba vị thì việc này mới thể thành công. phong hy phong hy cười nói nhìn hàn lập với vẻ một vẻ mặt ôn hòa. còn có hai vị tiền bối. hàn lập nghe những lời này trong lòng dần và sợ. đúng, hai vị này là bạn tốt của ta. Tu Vi đang ở trong giai đoạn hóa hình Còn đối với loài người các ngươi thì có thể gọi là yêu thú cấp 8 Nhưng hai bọn họ xuất thân từ thiên địa linh tộc Nếu nói về bản lĩnh thần thông, chân chính, tuyệt không yếu hơn ta là bao nhiêu Nhưng có điều khi gặp bọn họ, người tuyệt đối không nên nhiều chuyện Hai bọn họ đứng đầu của hải tộc thực sự không hòa cảm với nhân loại các ngươi Phong Y Thân thâm ý sâu sắc lít nhìn Hàn Lập một cái Mơ hồ cảnh báo cho biết Hàn Lập không khỏi vùng mình trầm động đáp Một lát sau, Phong Hy mang theo Hàn Lập từ đại sảnh. Hàn lếp mắt một cái thấy hai người bạn tốt của đối phương. Kết quả là Hàn Lập sắc mặt không khỏi biến đổi. Này, hai người này hai người này chính là giao thủ Cương Vĩ, cả người đầy lên phía mộ đỏ, còn người kia là Quy Sắc Thanh diện, thân hình cao lớn dị thường. Người kia tạm thời không nói đến, nhưng còn giao thủ, giao thủ Cương Vĩ này chắc chính là độc dao ngày đó ở vùng phụ kiện đã từng ra tay giết hại tu sĩ nhân loại sao? Còn người kia, mặc dù Hàn Lập chưa gặp qua bây giờ, nhưng cũng có thể đoán được 89 phần chính là cự quy mới độ kiếp thành công. Hai gã yêu thủ cấp 8 này vừa thấy Phong Hy đi, Phong Hy đi đi ra, đồng loạt quay về lướt mắt một cái. Vị đột độc dao này vừa thấy Hàn Lập trên sắc mặt khẽ biến. Hàn Quang chưa đôi mắt màu lục bích chật lại lên nhìn kỹ như dò xét Hàn Lập một chút. "Nhân loại, trước kia người đã gặp qua ta sao?" Mặc dù thanh âm có chút hàm hồ nhưng lạnh như băng hỏi mặc dù ngay mặc dù như vậy người ta có thể hiểu ra rõ ràng được nghe lời này hàn lập trong lòng chần chừ một chút xem ra ngày đó sử dụng huyết sắc phi phong nên đối phương nhận thấy rõ tướng mạo của hắn như vậy việc này như vậy việc này ngày đó hắn hắn đại chiến cùng nhân loại tuyệt đối không được nhắc tới nếu không chỉ chốc chuốc lấy viền phiền toái xem ra chứ thể hàm hồ trả lời cho qua chuyện nghĩ tới đây hàn lập ho một tiếng bình tĩnh nói Đây là lần đầu tiên các hạ gặp tài tiền bối, chỉ là vạn bối kiến thức nông cạn chưa từng thấy giao long cho nên có chút thất thố, mong tiền bối lượng thứ. Dây vào đường cùng Hàn Lộc cũng chỉ tự biết đánh giá mình thấp xuống để tránh việc gặp phiền toái tới mình.